Chương 1446 Cự ô Hoàng Tiền. Việc tinh vẫn các đàn tháp Hòa Tông phần biên cốc, bốn thế lực lớn liên minh với nhau thành Thiên Minh phủ đã chuyển gấp Trung Châu. Việc này không nghi ngờ là một cái chấn động vô cùng lớn. Bốn thế lực này đều có thành danh cực kỳ vang dội ở Trung Châu, tùy tiện lấy một cái tên cũng đủ trở thành một cái cự đầu một phương, thậm chí thế lực như đàn tháp không thể dùng tự cự đầu một phương để hình dung, đàn pháp luôn có lực hiệu triệu đáng sợ. Mặc dù mấy năm nay vẫn luôn im lặng, nhưng mà chỉ cần không phải người ngu ngốc, ai cũng có thể cảm sát được lực lượng ẩn giấu ở đằng trong đó. Này bốn cái siêu cấp thế lực cùng nheo liên minh thành thế của Minh Hạ Minh lúc trước mạnh hơn không biết gấp bao lần. Lewis đem ra so sánh Thiên Phủ và Minh Hạ Minh chẳng khác nào hạng tôm tép, tùy tiện dùng ngón tay có thể đè bẹp, Ai cũng hiếu kỳ bốn cái thực lớn này kết thành liên minh thì thực lực bành chiếng đến mức nào? cho dù so sánh với hồn điện cực kỳ cường đại kia thì cũng chẳng có chút nào kiêng kỵ. một cái thế lực mới nổi có thể đối đầu với siêu cấp thế lực hồn điện lại xuất hiện tại trung châu. mà theo đó, toàn bộ trung châu vì tin tức này mà không ít tông phái thế lực mới ồ ạt xuất hiện, họ cũng đã động tâm hiện tại có thể cùng với thiên phủ đối địch cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thành thế thiên phủ liên minh có thể dùng hai chữ sợ hãi để hình dung. Nếu mà bọn họ được che chở, bất luận là đối với tông phái nào cũng có thể nói là sự ưu đãi khổng lồ. Bởi vậy 3 ngày sau khi tinh vẫn các trở lên náo nhiệt cực kỳ. Không ít tông chủ các thế lực lớn nhỏ từ xa vạn dặm tìm đến để đầu nhập vào liên minh. Mà đối với việc này thì Tiêu Viêm và Dược lão chưa tiếp thu, liên minh bọn họ chống lại hồn điện nên cực kỳ xem trọng thực lực. Hơn phần nửa các thế lực tại đây đều là bọn thửa gió bẻ măng. Lúc này liên minh hùng hậu thì bọn họ theo chỉ sợ sau khi thất thế bọn họ cũng sẽ phản bội. Bởi vậy loại thế lực này không cần tiếp nhận. Bất quá việc này cũng không dám, cũng không làm cho tiêu viêm quan tâm lắm. Bởi vì suốt công việc bận rộn như thế làm Dược Lão vô cùng loáng. Cuối cùng đành gọi Phong Tôn Giả ở ngoài về xử lý. Những năm gần đây Dược Lão cùng Phong Tôn Giả. Một người xử lý việc nội bộ của Tinh Vân Các, một người lo việc ngoại giao đã làm cho Tinh Vân Các phong sanh thủy khởi. Phong tuôn giả mặc dù danh vọng không được như là Dược lão. Nhưng mà về mặt quản lý thì vượt trội hơn Dược lão rất nhiều, bởi vậy Dược lão vội vàng phái những trưởng lão khác tiếp nhận nhiệm vụ quán, khiến choán cũng vội vội vàng vàng trở về Tinh Vân Các giải quyết những phiền phức này. Năng lực quản lý của Phong tuôn giả hiển nhiên không thể nghi ngờ vừa trở lại Tinh Vân Các không bao lâu đã bắt tay vào xử lý mọi việc lớn nhỏ. Các mặt khác cá cũng xử lý ổn thỏa, hiệu quả như vậy khiến cho Tiêu Viêm cung dược lão có thấy một chút xấu hổ. Mà theo thời gian trôi qua với sự nghiêm khắc lựa chọn, một số thế lực cuối cùng cũng đã thành công gia nhập liên minh, bởi vậy làm cho thế lực của liên minh càng ngày càng tăng cường. Hơn nữa còn được đàn táp hỗ trợ, nên cũng không cần nghi ngờ tiềm lực khủng bố của liên minh. Trong thời gian này, các không gian trùng động liên kết bốn cái thế lực chụ cột trong liên minh đã hoàn thành. thế nhưng cũng có thể lấy cái tốc độ nhanh nhất viện trợ lẫn nhau. đây mới gọi là chân chính đồng minh. không bận rộn như liên minh ngược lại hồn điện chẳng động tĩnh gì. điều này làm cho viêm cảm thấy có chút kinh ngạc. giống như liên minh không gây cho bọn chúng chút uy hiếp nào vậy. mặc kệ hồn điện phản ứng thế nào thì sau khi trải qua trao đổi, đám viêm đã thành lập một cái nhóm tình báo. mà nhiệm vụ chủ yếu của nhóm tình báo này là nắm giữ tin tức liên quan đến Các phân điểm của hồn điện tại Trung Châu Thậm chí các vị trí chủ điện Cũng đã điều tra rõ ràng Cách gọi là biết người biết ta Hồn điện là địch nhân lớn nhất bọn họ Khi thời cơ tới Cũng có thể dễ dàng chuyển từ bị động sang chủ động Không thể phủ nhận là sau khi liên minh Bốn hại thế lực áp dụng Việc hợp tác mọi phương diện Làm cho hiệu quả vô cùng tốt Sau lửa tháng ngắn ngủi Nhóm tình báo phát hiện ra hai tòa phân điện của hồn điện Tuy là trong khi dò xét Hào tổn nhân lực Nhưng hiệu quả như thế đã là cực kỳ lớn Đối với phân điện này thì tiêu viêm muốn Lập tức huyết tẩy Bất quá sau khi tỉnh táo hắn cũng kiềm chế được cảm xúc Tuy nói lúc này liên minh đang phát triển mạnh mẽ Nhưng một khi chiến đấu sống chết Cùng với hồn điện cũng không phải là cá Chết lưới sách thì không khác nhau là bao nhiêu Mà đó lại là không phải kết cục Tiêu viêm muốn nhìn thấy Bởi vì sau hồn điện vẫn còn Một thứ đáng sợ hơn Chính là hồn tộc Liên minh hiện nhiên là vũ khí để đối phó với hồn điện, nhưng mà đồng thời lực lượng phòng ngự đối với thực lực cường đại của hôn tộc. Bất cứ khi nào cũng phải có lực lượng hùng hậu, nếu không cũng giống như là kết cục của tổ tiên tiêu huyền. Hiện giờ liên minh mới bắt đầu, đợi đến khi hết thời mọi chuyện ổn định lấy lực hiệu triệu của đan tháp, cũng có thể hiệu triệu được cường dạ bán thánh lánh đời, thậm chí còn hấp dẫn đến vài lão quái vật đấu thánh. Nếu như có thể cầu dẫn được bọn họ thì mới đúng là tuyệt định ưu đãi, cho nên... Không thể vì thực lực tăng mạnh của liên minh mà kiêu ngạo Để đối phó với hồn điện Thậm chí hồn tộc chỉ dùng 4 chữ Hậu tích bạc phát Mới có thể thành công lặng lẽ tích lũy thực lực chờ đợi tới thời điểm cuối cùng Đương nhiên trong lúc dò xét hồn điện Đề phòng ngừa Hồn điện lại bắt giữ linh hồn luyện dược sư Liên minh cũng lựa chọn mấy ít cường giả thực lực mạnh Tạo thành một số tiểu đội Những tiểu đội lại luân viên tuần tra trong những khu vực Sau khi phát hiện tín hiệu cấp cứu sẽ cấp tốc tới giải cứu phương pháp bảo hộ này làm cho những luyện dược sư đan tháp cảm thấy vui mừng không ít một ít luyện dược sư căn bản còn giữ vị trí trung lập này đã gia nhập liên minh nhận đủ loại ưu đãi cùng che chở tiềm lực liên minh phát ra khí thế ngất trời trong vòng một tháng rồi cũng từ từ trở nên yên lặng tại một nơi u tĩnh tại tình vận các tiêu viêm dược lão thải lần cùng đám tiểu y tiên đang tụ họp trong khoảng thời gian này bọn họ đều bận rộn không dễ dàng thoải mái gì hồn điện vẫn không có động tĩnh gì nếu ta đoán không làm thì bọn chúng hẳn đang chờ 9 tháng sau tịnh Linh yêu hỏa xuất thế sực lão bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp ngụm rồi chậm rãi nói tin tức tịnh Linh yêu hỏa xuất thế sao bọn hắn biết được tiêu viêm nhẫn mảy tin tức này chính là hắn phải tìm kiếm mười mấy năm thu tập tàn đồ mới biết tại sao đám kia cũng biết hồn tộc biết nhiều thứ hơn xa những gì người có thể tưởng tượng sực lão cười nhạt nói yêu họa hàng lâm cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ là tồn tại lâu như thế thật nhiên có ghi chép lại nghe vậy thì tiêu viêm không biết nói gì, bản tay không tự chủ sờ đến chán. nếu như ở trong trí nhớ cái từ ánh sáng khác thường kia không có tác dụng gì, chẳng phải là hắn đi tìm mấy cái tấm bản đồ nhiều năm như vậy đều là vô ích sao? chỉ còn 9 tháng nữa là tịnh lên yêu hỏa xuất thế, người cũng nên chuẩn bị chu đáo. lần này hồn điện thậm chí hồn tộc cũng phái cường giả chân chính cấp loạt, vì thế chúng ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực. sược lão nói, cảnh giới đấu tánh mỗi một tinh đều tăng rất khó khăn. Nếu cho ta thời gian 3 tháng ta chỉ có thể đạt tới đấu thánh nhất tinh chung kỳ Như vậy chỉ sợ 9 tháng tới Có luyện đến chết cũng không thể nào lần thực lực đến nhất tinh đỉnh phong từ hiểm bất đắc sĩ nói Ta không phải nói nắng ngươi mà là thải lân Nắng thế là thất thải thôn thiên mãng Chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền nhanh chóng đạt tới cấp độ bán thánh <cười> Thêm nữa, thể chất thôn thiên mãng cường hãng Nếu chiến đấu Cũng có thể chân chính cùng nhất tinh đấu thánh, đánh nhau một trận. Nếu mà nàng có thể tiến vào bán thánh thì người cũng có một cái trợ thủ thật lớn. Dược lão cười nói, mà cô bạn gái nhỏ của cổ tộc nghe nói sau khi rời mãng hoang trở về bế quan. Lần này, khi xuất quan lấy năng lực tuyệt phẩm huyết bạch trong truyền thuyết của làng, chỉ sợ cổ tộc có thêm một vị đấu thánh mới. Đến lúc đó, làng cũng là một cái đại trợ thủ của người rồi. Nghe được lời của dược lão, Tiêu viêm chỉ biết cười khổ, Thải Lân và Huân Nhi đều là thiên phú dị bập, một người là thất thải thôn thiên mãng. Đem ra dấu ít thoái, hư khổ lòng, có phần hiếm lạ hơn. Những người còn lại đều là tuyệt phẩm huyết mạch trong truyền thuyết. Khi tu luyện cũng có thể nói, bỏ ít được nhiều. Nếu so sánh các nàng, tiêu viêm quả thực là có chút quá bình thường. Nhưng thế ra này, vốn mọi thứ đều có không ít bất công. Nếu quả thật cứ cố chấp như thế thì tiêu viêm cũng chẳng có thành tựu đến bây giờ thất thải tuân thiên mãng có thể nói là chỉ cần có năng lượng có thể tấn cấp nhưng mà loại năng lượng này phải là vô cùng khủng bố nếu chúng ta lần này tìm kiếm năng lượng cho nàng thì thực sự phải tìm một cái địa bảo thật đáng sợ a tiểu viêm kết thở dài nếu địa bảo quả thực là có một nơi đối với thải lần mà nói cũng khá phù hợp cho nàng tu luyện với lại nàng mang trong người thứ cực kỳ hiếm lạ là cửu thải nguyên thạch nếu có cơ duyên tốt thì không chừng có thể có được bảy thành cơ hội Trở thành cựu thải thôn thiên mãng. Tồn tại phải nói là sánh ngang với thiên xà vương, sực lão hai mắt hiếp lại mỉm cười nói. Nơi nào, ánh mắt tiêu viêm cùng thái lân đều chăm chối nhìn sực lão. Cựu u địa minh mãng tộc, cựu u hoàng tuyền Sực lão cười cười ánh mắt đột nhiên nhìn về tiêu viêm. Nếu người muốn thu phục tịnh liên yêu hỏa, thì phải đi cựu u hoàng tuyền một chuyến. Trường 1447 Cửu âm Hoàng Tuyền Đan Nghe được lời của Dược Lão Tiêu Viêm có chút nào nào lẫn ngạc nhiên Người chẳng lẽ thật tưởng rằng Chỉ bằng vào cảnh giới đấu thánh Liền có thể lập tức thu phục được tịnh liên yêu họa sao Dược Lão ánh mắt có chút cổ quái Nhìn Tiêu Viêm cười nhạt nói Chẳng lẽ còn không đủ Tiêu Viêm khóe miệng giật giật nói Với cấp độ hiện tại của hắn Nếu cắn nuốt những cái dị họa bảy xanh cấp thấp Thì thực lực không quá tăng lớn mà bây giờ dược lão còn cho là thực lực như thế còn chưa đủ, cái này phải chẳng quá dọa người rồi. ài ai... dị hỏa đứng thứ ba trong dị họa bảng a trong thiên địa dựa vào cái điểm này đủ để nói là thuần vật thiên địa sao có thể dễ dàng thuần phục chứ? dược lão lắc lắc đầu khẽ thở dài nói, lúc người bế quan ta đi nghiên cứu một ít cổ thư và tin tức về tịnh liên yêu họa cũng biết được một ít. yêu hỏa ngàn năm xuất thế không phải là lần đầu tiên nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa ai có thể thu phục nó. Vậy người có thể đoán được Sự việc này khó khăn thế nào rồi Tiêu viêm sắc mặt hơi đổi trợt khẽ cợt đầu Như họa xuất thế tất nhiên cũng sẽ có nhiều cường giả tới thu phục Nhưng mà nó xuất thế nhiều làm như vậy mà không có ai thu phục được Điểm này đủ để chứng minh sự khủng bố của nó Nếu những cường giả lúc trước điều thất thụ Thì với thực lực nhất tinh đấu thánh sơ kỳ của tiêu viêm mà nói Khó có thể hàng phục được nó Cho nên muốn thu phục được tịnh liên như họa Người phải chuẩn bị đầy đủ Sắc mặt rực lão có phần nghiêm trọng nói hiện giờ thực lực tiêu viêm đạt tới đấu thánh nếu đem dị hỏa bình thường cho hắn cắn nuốt thì không có hiệu quả quá lớn cho nên muốn một lần tăng mạnh thực lực chỉ có những cái dị hỏa bài Xanh ở ba vị trí đầu bảng kia mà thôi vậy ở cửu hô hoàng tuyền ta cần làm gì tiêu viêm nói ân sự não chậm rãi gật đầu bàn tay nắm chặt một cái quyển trục màu đỏ mang theo hơi thở cổ xưa xuất hiện trong tay khi quyển trục xuất hiện thì một cái luồng âm hàn chậm rãi xuất hiện ra tràn ngập Vào quanh quyển trục vạn phất còn thấy được hơi nước xung quanh thật là thần kỳ. đây là ta khổ tâm bỏ ra đại giới mới có được phương thuốc cửu phẩm đan dược tên là cửu âm hoàng tuyến đan khi luyện chế thành công. tại lúc người tu phục tịnh liên yêu hỏa thành công sẽ giúp người nhốt yêu hỏa vào trong cơ thể nội đan này ẩn chứa lực lượng âm hàn làm suy yếu năng lực vợ yêu hỏa, do đó gia tăng xác suất thành công của ngươi. sực lão vừa nói vừa vút ve quyển trục để có được nó lõa đắp bỏ ra đại lượng khổng lồ mới từ một vị luyện dược tông sư khác đổi được. bất quá, để luyện chế ra cửu âm hoàng tuyền đan chỉ cần cái loại dược liệu chính là hoàng tuyền huyết tinh, mà thứ đó chỉ có tại trong đáy cửu u hoàng tuyền mới có. vậy trong vòng 9 tháng này người phải đi cửu u hoàng tuyền một chuyến, đem hoàng tuyền huyết tinh thu vào tay sau đó luyện chế cửu âm hoàng tuyền đan. chỉ có như vậy mới có khả năng thu phục được tịch liên yêu hỏa. Tiêu viêm nhìn cuốn quyển trục đỏ Sậm sau đó chậm rãi gật đầu Tịnh niên yêu họa đối với hắn thực sự quá trọng yếu Phải có được bằng mọi giá Hắn hiểu được nếu như lần này thực sự thất bại Thì không thể nào Chờ tới 2.000 năm sau khi yêu họa xuất hiện nữa Thật là cũng nhiều năm như vậy rồi Cũng không có cắn nốt dị hỏa Mà chuẩn bị tài liệu áp Tiếp nhận quyển trục Tiêu viêm cũng khẽ thở dài Việc chuẩn bị tài liệu để cắn nốt dị hỏa Là chuyện từ rất lâu trước đó khiến lần. Đầu tiên cắn nuốt thanh lên địa tâm hỏa cho đến vẫn là tâm viêm Từ sau lần đó, hắn gặp dị hỏa trực tiếp cắn nuốt không cần chuẩn bị Không ngờ hôm nay lại làm những việc này Không có biện pháp, tịnh liên yêu hỏa không phải là loại dị hỏa bình thường có thể so sánh Nhớ lại làm đó tịnh liên yêu thánh là nhân vật phong vân bực nào Nghe nói, hắn cuối cùng bị yêu hỏa phản vệ mà ngã xuống Sực não nói Hả? nghe vậy thì tiêu viêm trong lòng đại chấn trên mặt cũng hiện vẻ ngưng trọng tịnh liên yêu thánh ít nhất là cửu tinh đối thánh cường giả bậc này cuối cùng cũng vẫn lạc trong tay tịnh liên yêu hỏa xem ra tiêu viêm hắn mới chỉ là nhất tinh đấu thánh a thực sự có chút lướt không trôi xem ra cửu âm hoàng tuyền an nhất định phải chuẩn bị rồi tiêu viêm chậm rãi gật đầu chợt nói cửu hoàng tuyền là do cửu u địa minh mãng trưởng quảng sao ân cửu hoàng tuyên ở tận sâu trong lòng đất nơi đó chính là địa bàn của cửu u địa minh mãng bọn chúng cũng coi đấy chính là thánh địa nếu muốn tấn cấp cửu u địa binh mãng thì trước tiên phải ngâm mình bên trong việc này có thể làm cho việc tấn cấp dễ dàng hơn nhiều vì cửu u hoàng tuyền có mức âm hàn nên đối với thiên hướng thích âm hàn của loài rắn mà nói thực là có một không hai nhưng cũng vì thế cho dù là ta cũng không dám xâm nhập sực lão ngưng trọng nói nhưng may mà người có bốn loại dị hòa hộ thể hộ thể chắc cũng là đủ kiên trì xuống đáy nơi đó mới có thể lấy được hoàng tuyền huyết tinh còn nữa nơi đó đối với thải lân mà nói Đúng là một cái thánh địa Thải lân thôn thiên mãng chính là một cái loại thuần chủng. Mà cửu thải thôn thiên mãng thì càng mạnh hơn Có thể đủ sức chống đỡ với viễn cổ xa vương Nếu mà nàng ở trong đó Tiến hóa thành công chắc chắn thực lực tăng mạnh mẽ Sực lão cười nói Nếu thành công tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng Đến lúc đó Khi tiến hóa thành xa thể Có thể một lần nữa cắn nuốt một dãy núi Thậm chí thiên công cũng không thành vấn đề gì tiêu viêm gật đầu thất Thái thôn thiên mãng vốn nạn thừa thớt cửu thải thôn thiên mãng càng là vô cùng hiếm lạ cho dù là tại biển cộ xuất là xuất hiện có thể đếm trên đầu ngón tay hắn tự nhiên không nghi ngờ thực lực của thải lân sau khi biến hóa nếu là cửu u hoàn tiền do cửu u địa minh mãng trưởng quản thì một khi chúng ta xâm nhập bọn chúng sẽ tự tự nhiên ngăn trở tiêu viêm chậm ngầm nói cửu u địa minh mãng dù sao cũng là ma thú đứng thứ ba trong tam đại ma tộc thực lực không thể tầm thường Hơn nữa Trong đó tất nhiên sẽ khó không ít cứng giả tỏa chấn lần hành động này chỉ sợ không dễ dàng Lấy thực lực hôm nay của ngươi Thì cho dù là cầu ưu địa binh mãng tộc Cũng không có bao nhiêu người có thể đánh bại người Về phần những cái tên yêu quái ẩn cư Cũng không dễ dàng lộ diện Tuy nhiên nếu tình thế cấp bách Người liền trực tiếp bóp lát không gian ngọc sản Trong khoảng thời gian này Ta cũng thường xuyên cùng họa vân náo tổ bọn họ ở cùng một chỗ Nếu nhận tín hiệu sẽ lập tức tới Với thực lực của thiên phủ Liên minh bây giờ cũng không cần e ngại bọn chúng Sự đảo cười nói Ngày vậy thì tiêu viêm cũng mỉm cười Nếu chỉ có một mình tình vẫn các sắc thực không thể nào so sánh được với cựu u địa minh mắng tộc Nhưng giờ đây liên minh đã thành Không nhất thiết phải quá kiêng kĩ như vậy Một khi như vậy thời gian cấp bách Ngày mai chúng ta lập tức hành động Tiêu viêm cũng biết hiện giờ Thời gian khá căng thẳng Khoảng cách tới ngày tịnh Liên hỏa xuất thế càng gần Hắn phải tranh thủ trước khi Yêu Họa xuất thế luyện chế thành công Cửu âm hoàng tuyền đan Bằng không đến lúc tu phục Yêu Họa mà thất bại Thì ngày cả hối hận cũng không được lứa Yên tâm đi, chuyện liên minh chúng ta Sẽ xử trí cho tốt sực lão cũng cười cười gật đầu nói Hôm sau khi trời còn hứng sáng thì tiêu viêm đã mang theo thải Lân, tiểu y tiên và thanh lân Rời tinh vẫn các hướng thú vực mà tiến tới Bởi vì không phải là lần đầu tiên đi thú vực Tiêu viêm đối với đường đi tự nhiên quen thuộc, hơn nữa, hiện giờ thực lực đại trưởng lên tốc độ nhanh hơn vô số lần, lúc chưa cần đến mấy ngày lộ trình mới tới, mà giờ chỉ cần mất lượng ngày cũng tới. Đã tới thú vực, đám tiêu viêm cũng không dừng lại trực tiếp chạy tới địa bàn của cửu u địa minh mãng tộc. Đại bản doanh cửu u địa minh mãng tộc nằm sâu trong lòng đất, tuy nhiên trên bề mặt cũng rất đông những cái chi nhánh, nói về số lượng thì đây chính là một trong tam đại chủng tộc có số lượng khủng bố nhất nhưng mà số lượng khủng bố dẫn đến huyết mạch không tinh thần dựa theo cửu u địa minh mãng tộc trưởng trưởng lào mà vọng Trừng, chỉ sau trăm năm nữa cửu u địa minh mãng tộc nhân sẽ có viễn cổ huyết mạch hầu như không còn đến lúc đó cửu u địa minh mãng tộc sẽ là suy bại so với những ma tú tầm thường không sai biệt lắm vì chuyện này mà trong cửu u địa minh mãng tộc đã có tranh cái bất đồng rất lớn nhưng không có sự bổ sung của huyết mạch viễn cổ cộng với tốc độ sinh sản hiện nay thì bọn họ sớm muộn cũng là sẽ tới thôi cửu u địa uyên là một trong những cái địa đạo đi vào thế giới lòng đất cũng thuộc về địa bàn cửu u địa minh mãng chiếm cứ nên phòng vệ rất nghiêm nghiêm bất quá cái loại phòng vệ này chỉ đối với người bình thường mà thôi lấy thực lực tiêu viêm hôm nay thì ngay cả thân ảnh chỉ sợ không thể bị phát hiện được tại một ngọn núi cách vực Sau không xa thân hình bọn tiêu viêm bỗng xuất hiện Tiêu viêm liếc mắt nhìn Hệ thống phòng ngự Một cái dù lắc đầu Vừa muốn thi chuyển không gian chi lực Màng đám người bọn họ sâu bên trong Thì tại vị trí khác chuyển đến tiếng động xe gió trực thấy xuất hiện mấy cái đạo nhân ảnh Chớp vài cái đã xuất hiện bên kia Những người này hình như là tộc nhân Thái hư cổ long tộc Tiêu viêm ánh mắt nhìn mấy đạo thân ảnh kia Trên mặt sẽ quát chút kinh ngạc Trong long tộc Có đặc thù cảm ứng Nhưng làm cho hắn kinh ngạc cự nhiên chỗ này lại là gặp phải thái hư cổ Long Tộc Nhân. Chẳng lẽ Tộc Nhân do tự nhiên phái ra, nhưng nếu như là xuất quan thì chẳng phải nên đi giải quyết việc của Long Vương mới đúng. Vốn thái hư cổ Long Tộc không quan lại với cổ ưu địa minh mãng, sau hôm nay lại phái Tộc Nhân tới đây. Từ vì một liếc mày khẽ nhíu lại, chợt tâm thần vừa động, những cái luồng giao động xung quanh thân thể hắn khuếch tán ra, cuối cùng nhanh chóng tràn ra mọi ngõ ngách. Mà không lâu sau những âm thanh rất quản xuyên thấu không gian truyền đến bên tai Tiêu Viêm. Long vương phái tới. Chương 1448: Tình thế của cổ Long tộc. Long vương sao? Sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến, dễ nhiên hắn biết được hiện tại bộ tộc Thái hư cổ Long đang bị chia thành 4 thế lực. Ngoài Tử Nghiên đang ở Đông Long Đảo ra Tam Đại Long Đảo còn lại Chịu sự chiếm giữ của Tam Đại Long Vương Mà danh xưng Long Vương Chính là dùng để xưng hô Ba vị chủ đảo thần thông quảng đại này Không phải là người của Tử Nghiên Phải tới mà là người của Tam Đại Long Đảo Tiêu viêm nhíu mày Từ sau khi rời khỏi Đông Long Đảo Hắn chưa nhận thêm bất cứ Tin tức nào liên quan tới bộ Tộc Thái Hư Cổ Long Bởi vì bọn họ ẩn trong không gian hư vô Cho dù Có bùng lộ chiến tranh ác liệt như thế nào Cũng không gây hấn Chấn động đến Trung Châu Chính vì thế không có một ai Ngoài bọn họ biết được tình trạng lội loạn bên trong bộ tộc Không biết Những người này là do vị lòng vương nào phái ra Bọn họ từ không gian hư vô Đi tới cửu U địa minh mãng tộc Nhất định có âm mưu không nhỏ Ánh mắt tiêu viêm trượt lóe, Nhờ làm như vậy chắc chắn là tự nhiên Cũng đã thuận lợi xuất quan Đoán chắc Sau khi nàng xuất quan sẽ giải quyết lội bộ Lội loạn trong tộc Cổ Long Tuy nhiên muốn thống nhất được Cổ Long tộc Nhất định phải giải quyết ba vị Long Vương Mặc dù Tiếp Vem không rõ lắm thực lực ba kẻ này Nhưng từ tình hình của Đông Long Đảo Có thể nhận ra bọn họ ít nhất là cường giả đấu thánh chân chính Tuy nhiên đạt tới mấy thánh đấu tình thì hắn không rõ lắm Xem ra là lại phải vào không gian hư vô dò xét một phen. Tùy Long Vương huyết mạch sẽ khiến thực lực của tướng nghiên sau khi xuất quan tăng mạnh, nhưng mà bà vị Long Vương không phải là hạng vô dụng. Ta phải đi giúp nàng. Tụi Biêm nhủ thầm. Hơn nữa nếu như bộ tộc tái hư cổ Long thống nhất thành công thì sẽ trở thành thế lực vô cùng cường đại và giao tình của hắn với tướng nghiên nhất định sẽ có thể kéo bộ tộc tái hư cổ Long vào liên minh. Lúc đó đừng nói là hồn điện cho dù là hồn tộc cũng không thể tiếp tục khinh thường bọn họ. Tiêu Viêm trầm chú nhìn mấy bóng người, có một số người vừa mới đến nói chuyện với bọn họ, sau đó liền mở ra thông đạo để cho bọn họ thuận lợi đi vào bên trong. Sưa nay bộ tộc Thái hư cổ long vẫn là khinh thường các chủng tộc mà thú khác mà, không biết vị long vương kia vái người này đến đây để. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, vùng táo lên một cái luồng không gian chi lực phóng ra tràn ngập, bao kín đám người tại lẫn sau đó. Không gian chợt chấn động mãnh liệt Mọi người lập tức biến mất không dấu vết Tại sâu bên trong Các máy đạo nhìn ảnh lướt đi rất nhanh Thực lực những kẻ này không kém Dù không thi triển đấu khí Bọn họ vẫn cứ bay vuông vút không ngừng nghỉ Tần thống lĩnh Liệu lần này Chúng ta có thể nhận được câu trả lời thuyết phục Từ cửu ô địa minh mãng tộc hay không Nếu bọn họ đồng ý giúp Chúng ta có thể đánh bại triệt để đông long đảo Trở thành người chiến thắng cuối cùng Đây là lời nói của một tên nam tử Với một đại án cách đó không xa hiển nhân vì thực lực người này không kém Mặc dù hiện tại những bà động xung quanh vô cùng lớn Nhưng lời của hắn vẫn là thuận lợi Truyền vào thành gã đại hắn Vì sự thành công lần này Bắc lòng đảo chúng ta chấp nhận ra ra Máu huyết của viễn cổ thiên xa Từng lưu lại trên đảo Cùng đủ loại ưu đãi khác Bọn họ sao có thể cự tuyệt chứ Đại Hán phía trước nói Chỉ thấy hắn có gương mặt hình chữ quốc lông mi thô vô hình lộ ra chút uy áp hiển nhiên là bản nhân thân người này thường ngày cũng là kẻ có địa vị cao quý nhưng mà trên đông long đảo còn có long hoàng chân chính chúng ta một gã làm tử chân chư nói ở tái hồ cổ long tộc huyết mạch vương tộc luôn sinh ra uy áp đối với chiến sĩ bình thường chỉ cần nghĩ tới đối thủ bọn họ có huyết mạch vương tộc chân chính những chiến sĩ bình thường đã cảm thấy của người mà thôi đại hán kia nhíu mày chậm giọng nói, vâng, nghe thấy thế thì tên kia chỉ biết cúm lúm đáp lời. hừ, các đại hán thống lĩnh, tên là tần thống lĩnh kia hừ lạnh, đang muốn tăng tốc thì chợt thấy cách đó không xa có mấy đạo thân ảnh đang trôi nổi giữa không gian, lạnh lùng nhìn bọn họ. cẩn thận, những người này không phải tộc nhân cũ địa bình mãng đâu. đại hán kia qua tâm một cái cẩn thận, vừa thấy có điều lạ liền lên tiếng cảnh báo, đồng thời vận hết cơ bắp toàn thân sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Người ở phía trước tránh hết cho ta Gã tần thống lĩnh chợt quát lạnh Các người đừng đi ta còn có chuyện muốn hỏi Tiếng quát lạnh của bóng người mạnh cảnh Ở giữa chậm rãi ngẩng đầu người này chính là tiêu viêm Giờ phút này chỉ cần án ra tay Liên có thể thuận lợi tóm gọn đám người tần thống lĩnh Động thủ Thấy cử động của tiêu viêm sắc mặt tần thống lĩnh nhất thời lạnh lẽo Đấu khí bằng bạc trong cơ thể Bùng phát mạnh mẽ Nhưng vào lúc tưởng như đấu khí sẽ bùng phát bãnh liệt thì bọn họ mới run rẩy nhận ra không gian mình đã triệt để đông cứng mà bọn họ không khác gì khối lỗi bị người ta điều khiển không có chút năng lực phản kháng chỉ biết hạ xuống từ từ đứng trước mặt thân ảnh mạnh khánh kia ngươi là kẻ nào có biết bọn tà thuộc tái hư cổ long tộc không việc tiêu viêm chỉ là tùy tiện vẫy tay có thể chế trụ bọn họ đã làm cho tần thống lĩnh thực sự sợ hãi dẫu sao hắn cũng là một vị ngũ tinh đấu tôn vậy mà trước mắt người kia hắn không thể phản kháng một chút nào quá đáng sợ rồi Các người là người của Bắc Long Đảo, Nam Long Đảo hay Tây Long Đảo Tiêu viêm thản nhiên nhìn rồi hỏi Tần Thống Lĩnh Nghe được điều này thì Tần Thống Lĩnh thực sự run sảy Việc bộ tộc Thái Hư Cổ Long phân liệt thành bốn đảo Cũng chỉ có bộ tộc bọn họ biết Tại sao nhân loại mới xuất hiện lại biết chứ Ta không hiểu các người nói gì cả Tuy rằng trong lòng kiếp sợ nhưng mà Tần Thống Lĩnh không có chút biểu hiện nào sang ngoài mà là trả lời hết sức bình tĩnh Mặt tiêu viêm không hề thay đổi ngón tay nhẹ nhàng lướt qua người của tần thống lĩnh bất chợt có một cái tiếng phập vang lên thân thể hắn liền xuất hiện một lỗ thủng máu tươi ngay lập tức phun thành dòng ngươi gặp công kích như vậy làm toàn thân thần tần thống lĩnh run rẩy trọn trọn mắt để nhìn phập phập phập tiêu viêm vẫn là bình tĩnh mặc kệ ánh cường nhạy thế nào ngón tay vẫy vẫy liên tục liền sau đó là từng cái lỗ thủng liên tiếp xuất hiện trên người tần thống lĩnh làm cho cả người hắn giờ phút này nhuộm thành một màu đỏ nhìn bộ dáng đó Những người còn lại cũng phải lùi cả da gà lên. Thân thể bộ tộc Thái Hư Cổ Long vốn là cường hãm vậy mà đối với người trẻ tuổi này lại là mỏng manh công khắc xì độ ố Ngón tay của hắn chỉ vào đầu liền xuất hiện lỗ thủng. Dựa theo tốc độ này 5 phút nữa máu của cơ thể người sẽ khô kiệt. Người có biết một cái tên Thái Hư Cổ Long tộc khô kiệt máu sẽ thế nào không? Tiêu Diễm lãnh đạm hỏi. Nghe thế thế thì Tần Tống lĩnh chợt dùng mình, lực lượng của Thái Hư Cổ Long đến từ huyết mạch, như là mọi viễn cổ ma thú nếu như bị khô kiệt hết máu và nó không chịu nổi một đòn, mặc dù số này có thể hồi phục nhưng thực lực sẽ suy yếu dần dần, đây là chuyện bất kỳ một tên cổ long chiến sĩ nào cũng không thể chịu đựng được. Chúng ta là người có Bắc Long Đảo, rốt cuộc người là ai? Bắc Long Đảo chưa từng chọc ngươi, cũng như là những cương giả khác, tần thống lĩnh rốt cuộc thở một miệng. Rồi mở miệng. Tình thế hiện tại cổ long tộc thế nào? Tiêu Viêm chậm rãi nói, hiện tại cổ long tộc xảy ra loạn chiến. Ba vị Long Vương liên thủ đối phó với Đông Long Đảo. Tuy rằng hai bên vẫn sẵn co, nhưng bởi vì Đông Long Đảo bất ngờ xuất hiện một vị Tân Long Hoàng. Đồng thời triệu hồi được một ít trưởng lão đang tu luyện trong hư không về, nên thực lực tăng mạnh. Tần Thống lĩnh có chút trần trừ, nhưng trước thủ đoạn của Tiêu Viêm cuối cùng cũng đành phải trả lời thanh thật. Thực sự bắt đầu rồi sao? Tiêu Viêm khẽ nhú mày, án chợt thở dài, sợ rằng lúc này tự nhiên cũng đang rất chật vật. Các người tới cầu U địa minh mãng tộc làm gì? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Cùng cửu điệp minh mãng Đồng minh Đối phó Đông Long Đảo Tần Thống Lĩnh cắn răng nói Sự kiêu ngạo trong bộ tộc Thái Hư Cổ Long Đều bị các người vứt đi cả Lội loạn xảy ra còn muốn cầu sự giúp đỡ của ngoại tộc Tiêu yên biến sắc Đây là quyết định của bà vị Long Vương Chúng ta không thể thay đổi Hơn nữa tin tức này đã gửi tới cửu u điệp minh mãng tộc Chúng ta chỉ có thể đến xác nhận lại Dù người có giữ lại chúng ta cũng là vô ích thôi Không lâu nữa sẽ có người khác tới Ngoại trừ cửu điệp minh mãng tộc Ba vị long vương còn muốn mời thế lực lào lửa không đột nhiên tiêu viêm trầm giọng quát nghe thấy thế nhất thời tần thống lĩnh cứng đờ nói thế vậy thì ngón tay tiêu viêm gãy động trầm giọng quát mời mời được khen liêu hoàng tộc bọn họ đã đáp ứng sẽ ra tay giúp đỡ nhưng mà bà vị long vương cũng đã phải đáp ứng là phải giao tân nhậm long hoàng cho bọn họ xử trị. tần thống lĩnh cảm nhận sát ý tràn ngập trong lời của tiêu viêm nên sợ hãi phun ra sạch vô liêm sỉ Lời vừa dừng lại thì sắc mặt tiêu viêm lạnh lẽo Hắn thật không ngờ ba vị Long Vương lại vô sỉ đến thế Bọn họ không chỉ phá hư tộc quy ngàn năm Cấu kết với ngoại tộc gây lội loạn Mà còn đồng ý sao Long Hoàng cho đối thủ chuyển kiếp của bọn họ Thiên yêu Hoàng tộc Bà tên cuốn kiếp này Ánh mắt tiêu viêm liền âm trầm Bởi hắn biết rõ nếu như thiên yêu Hoàng tộc Cùng với cửu u địa minh bãng tộc Đều là đồng minh của Tam Long Đảo Thì đông Long Đảo của tướng nhiên sẽ gặp phải nguy cơ chí mạng